quick and snow show hi hi, hi. lời chào trungu ch t h của quick gửi đến tất cả các bạn thì giả v à gửi đến cô bạn thân Snow của tôi <cười> mang tiếng trung thu thì ít ũ n o phải có ít cốm ít hồng ngâm hay là bánh nướng bánh dẻo đến góc vui chứ này đừng nói với tôi là tối nay Snow cũng đi dước đèn đúng sao ấy nhá à mà nhìn cái không khí này tự dưng t h ì nhớ cái ngày xưa cứ đến r ằ m trung thu là phải xin tiền bố mẹ đi mua bằng được một cái mặt nạ mặt nạ phù thủy hay là mặt nạ ma gì đấy để đe dọa mấy đứa trẻ con hàng xóm tưởng cái mặt quích đã đủ ghê rồi việc gì đeo mặt nạ nữa vâng này mà sao c cứ nhìn tôi c h ầ m t m thế nhở đâu tôi nhìn mặt Snow đâu tôi tôi nhìn vào tay Snow ấy phát hiện ra chiếc nhẫn mới của tôi rồi hả? đoán được ra là của hãng nào chưa? hãng nào ai quan tâm? nhìn bàn tay Snow của tôi lại thấy thèm. v ẩ n ai cho quýt? cái gì? tôi nhìn bàn tay Snow là tôi nghĩ đến nải chuối. Và rồi tự dưng tôi lại thèm có ít cốm vòng để ăn với nải chuối đó. <cười> <cười> các bạn tin lời quýt nhá. nải chuối thì làm sao mà bóc thư nhanh mở thư khéo thế này được? đây là thư của Bảo Trần ở địa chỉ Trần Thái Bảo chấm k 3 5 1 0 1 0 0 7 g m a i l c com. thu đến lại một thu nữa. thu của hơn 20 năm trước chắc khác hẳn thu của năm nay thu kỷ niệm không thể quên được một t h u a t h u a ngây thơ và hồn nhiên nô đùa dưới những cơn mưa chiều mát dịu lấm lem bùn đất cả đám kéo nhau chạy qua nhà này nhà kia tranh nhau đứng dưới những mái hiên hay c á i máng x ố i để hứng những dòng nước mát lạnh đổ xuống đầu thu c h ă n g tròn và đèn lồng những chiếc đèn lồng tự chế từ lon nước ngọt cả đám con nít chạy khắp đầu làng cuối xóm để khoe với tụi bạn về chiếc đèn đẹp của mình mới có ôi một thời trăng rằm tuổi thơ tôi thu của học trò cái ngày đầu nhập học mẹ chở đi trên chiếc xe đạp đến trường cái lúc trốn sau lưng mẹ vì sợ khóc bù l u bù loa không chịu vào lớp thu của lần xa nhà xa mẹ đầu tiên khi bước vào đại học nhớ nhà nhớ cơm mẹ nấu thu này rất vui và hạnh phúc vì tình bạn làm mình cảm thấy ấm lòng thích cái cảm giác cả bốn đứa dầm mưa ăn kem rồi dầm mưa đi dạo du hí ở chợ đêm lạnh nhưng sao mà vui thế đã t h ế hôm sau còn được cả đám bạn tổ chức sinh nhật cho nữa xúc động thật cái sinh nhật thứ ba từ đó đến giờ của mình tôi yêu tháng 9 tôi yêu mùa thu tôi yêu những cơn mưa chiều tôi yêu những con đường đỏ lá rụng đầy dù nó chỉ nằm trong trí tưởng tượng mơ hồ mà tôi chưa một lần được đi trên con đường ấy cùng với ca khúc feel the c o u Stay with me. Will you be my love among the fields of barley? And you. Gold. We'll walk in fields of gold. t o g o We'll walk in fields o g o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 n h a n phết rồi đấy, hoành qua hoành lại đã đến trung thu rồi, chẳng mấy chốc lại đến mùa đông, mà mùa đông mới là mùa phải lo đ ấ y <cười> đang từ một cô nàng Snow đầu tháng tung hết tiền cho mớ hàng hiệu, cuối tháng bám đuôi q u i ế t đi ăn cơm bình <cười> dân 15.000 bỗng nhiên Snow trở thành một kẻ lo xa, từ khi nào n h ỉ Từ khi tôi chơi thân với q u y ế sao? tôi lo xa đấy nhưng mà đâu phải cho tôi mà tôi lo cho quyết k một mùa đông lạnh lẽo nữa lại sắp đến mà chưa có một bàn tay nào để nắm cả ờ, tôi nắm tay ai thì tôi phải đi khai với snow à Chứ sao mà yêu đâu phải là cứ hai người cùng nắm tay nhau đi đến cuối cùng một con đường thì mới gọi là, là tình yêu thế không nắm tay nhau thì một người hùng hục đi trước một kẻ thất t h u theo sau à ừ, snow dùng tính từ hơi quá nhưng đúng là nhiều khi ta lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người đó quan tâm lo lắng cho người đó bằng cả trái tim bằng tất cả những yêu thương mà mình có thì cũng gọi là tình yêu chứ sao? vậy là lại lặng thầm một tình yêu à? <cười> thì người ta vẫn nói là yêu thương lặng thầm mới chính là lúc mà ta yêu thương nhất. <cười> còn mà đáng thương nhất thì có. Ấy. anyway dù người ta có nói thế này t h ì kia đi nữa, dù quyết có cảm thấy thế này thế nọ thì thực tế là mùa đông cũng sắp đến rồi. và đây là thư của Hermione 910a@gmail.com anh chị thân hôm nay hà nội bắt đầu trở lạnh, cảm giác mùa đông đang đến gần khiến em có nhiều cảm xúc và ngồi viết thư cho anh chị. Em đã từng có một tình yêu, một tình yêu rất đẹp, rất hạnh phúc, nhưng cũng đầy đau khổ và lỗi lầm. Nhưng tất cả đã qua. Em muốn để anh ấy đi vào một miền ký ức xa xôi nào đó. Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ không bao giờ bước chân vào mối tình ấy. Kỷ niệm dù đẹp dù nhiều, nhưng cũng dần phai mờ theo thời gian. Điều quan trọng là cả hai đều trân trọng những kỷ niệm đó, những ngày tháng đó và giữ được tình cảm tốt đẹp dành cho nhau. Em thấy như thế là đủ. Khi yêu dù hạnh phúc, nhưng nước mắt em cũng đã phải rơi quá nhiều. vì thế nên xa nhau có đau khổ nhưng lại thấy thành thơi hơn thời gian trôi đi thật nhanh mới ngày nào em còn bỡ ngỡ bước chân vào cánh cổng đại học vậy mà bây giờ em đã lên năm thứ ba có những lúc em muốn bắt đầu một tình yêu mới trong quãng đời sinh viên tươi đẹp này trước khi tâm hồn bị lấp đầy bởi những lo toan những bon chen toan tính trong cuộc sống và để có thể trôn chặt mối tình buồn đó xuống tận đáy sâu thế nhưng nhiều khi em lại muốn được tự do thoải mái như hiện tại không phải lo lắng không phải đau khổ vì tình yêu em sợ chia ly, sợ nước mắt, cứ lông bông thế này có lẽ sẽ tốt hơn. Những ngày mùa thu này thật đẹp phải không anh chị? em yêu mùa thu, mùa thu Hà Nội, em thích cái cảm giác x e lạnh nhẹ nhàng và bình yên của mùa thu. nhưng mùa đông cũng sắp đến mang theo cái lạnh giá và cô đơn và lại làm em thấy nhớ, nhớ một miền ký ức mờ ảo, một miền ký ức mà em muốn giấu kín trong tim. nhờ anh chị phát tặng em ca khúc I Want to Spend My Lifetime Loving You của Mark Anthony và Tina Turner. cảm ơn anh chị rất nhiều. e m a của bạn Chu Văn Kẹo gửi từ địa chỉ đỗ hà hải a gmail.com chào Quick và Snow vậy là một trung thu nữa lại đến với tất cả các em nhỏ Việt Nam nhân dịp này tôi muốn gửi tặng ca khúc Cry on my shoulder đến tất cả các em tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu chúc các em luôn ngoan học giỏi và có một Tết trung thu vui vẻ ấm áp đồng thời gửi tới những người bạn chuyên đoàn x u n a 8489 lời chúc Chu là gia đình cảm ơn anh chị rất nhiều. You wanna. của Châu Nguyễn ở địa chỉ hoa bàng 2012@gmail.com bạn bè đều khuyên em buông tay thôi nhưng em không làm được càng hận anh càng yêu anh càng đau khổ càng nhớ anh càng muốn tránh xa lại càng muốn nhắn tin cho anh em biết phải làm sao đây kiếp trước có lẽ em nợ anh để kiếp này phải trả lại lời anh đã nói em không bỏ qua được dù em rất muốn quên đi tất cả bởi vì nó không làm em vui vẻ chút nào Anh biết không? Trong bao nhiêu cách trừng phạt anh, em lại chọn bắt anh lấy em. Anh có nghĩ không? Có đứa con gái nào lại muốn làm như vậy? Người chịu thiệt là em chứ ai? Lấy hạnh phúc cả đời em để trừng phạt anh. Như vậy em chỉ mất thêm thôi. Cho anh tất cả và giờ cho anh nắm giữ cả hạnh phúc của em. Anh có thể hiểu được ước muốn của em không? Cay đắng quá nhưng em sẽ chờ. Cho anh một cơ hội là cho em một cơ hội. Anh là người đầu tiên và duy nhất. 12 tuổi. lần đầu tiên em biết chú ý tới một người con trai đó là anh 13 tuổi lần đầu em hiểu rằng tình cảm này gọi là thích người em thích là anh lần đầu tiên biết nhớ mong ngóng trông đó là nhớ anh lần đầu tiên khóc vì một người con trai đó là anh lần đầu tiên thất vọng hụt hẫng vì mất đi người mình coi trọng đó cũng là anh lần đầu tiên cầm tay lần đầu tiên run rẩy ngại ngùng là anh lần đầu tiên nói tiếng yêu lần đầu tiên trao nụ hôn là anh tất cả, tất cả vẫn là anh. 7 năm, bao nhiêu tình cảm em gửi gắm, bao nhiêu đau khổ em không thể quên được. Em không học được cách buông xuôi, em không học được cách khiến trái tim mình chứa được nhiều người. Cho anh một cơ hội, vì em không thể buông tay. Cho dù anh có từng yêu người đó, xin hãy nhớ anh nợ em. Xin hãy nhớ em yêu anh, chứ người đó không yêu anh. Xin hãy nhớ là ai yêu thương là ai tốt với anh, là ai xứng đáng với anh. Cho dù anh từng yêu người đó. thì đến giờ phút này em nghĩ anh cũng có thể hiểu được ai mới là người anh nên dành tình cảm cho anh một cơ hội đừng nghĩ rằng em níu giữ anh đừng nghĩ rằng anh có gì hơn để em tiếc rẻ đừng nghĩ rằng em sợ mình không có ai yêu cho anh một cơ hội là vì em của 7 năm luôn yêu anh rất nghiêm túc em chỉ níu kéo tình cảm của em thôi vì đó là thứ giá trị nhất của em em không thể vứt bỏ dễ dàng như anh em không thể anh nói cho anh một cơ hội anh nói chờ anh ra trường Anh nói chờ anh đi làm như thế anh mới có thể gặp bố mẹ em và hỏi cưới em. Anh nói lúc đó anh sẽ bảo bố mẹ anh gặp bố mẹ em. Em sẽ chờ 7 năm, có thể thêm một năm nữa cũng không sao và tình cảm của em vẫn đang gửi lại cho anh, vẫn chưa cho người khác. Em sẽ chờ thêm một năm để biết được 7 năm trước em có sai lầm không khi chú ý tới anh để rồi rơi vào tình yêu đầy đau khổ này. Em sẽ chờ nhanh thôi. Em vẫn luôn ước được làm cô dâu của anh. Ước được nắm bàn tay n h a n nhẹo của anh lúc về già, cười và bảo anh già hơn em rồi. Em sẽ chờ anh, anh chị thân rất h i vọng anh chị có thể gửi ca khúc Hadjulef do, do Trishayut trình bày tới người đã lấy đi của em 7 năm. If i had to live without you, what kind of life? Be no. các ่านผู้ชมทุกท đ านท n ่ชื่นชอบรายการท n g ีของเรานั้นท่านสามารถติดตามชมรายการทีวีของเรานั้นได้ h z các bạn chỉ cần đến 26, làm theo h ẫn, c website của h ọ i i ệ n d com หรือที่ www tvthailand com ท่านผู้ชมทุกท่านที่ชื่นชอบราย n ารทีวีของเรานั้นท่านสามาร m a ิด c ามชมรายการทีวีขอ à เรานั้นได้ที่ www t t h a i l a n g rồi cảm giác về ngày khai trường cũng nhạt dần đối với sinh viên năm thứ tư tụi em chỉ còn năm nữa thôi là ra trường bươn trải với đời giờ nghĩ lại thấy sao những năm tháng trên giảng đường trôi sao mà nhanh thế mới n g h nào còn là những tân sinh viên người ta nói khổ nhất là sinh viên nhưng sướng nhất cũng không ai khác chính là sinh viên đúng thật anh quyết chị snow nhỉ sinh viên rất giàu giàu thời gian nhưng cũng lại rất nghèo nghèo m o n y <cười> nghèo đến nỗi đầu tháng phải ăn toàn của ngon vật lạ dù biết thế nào cuối tháng cũng mì tôm với cháo tình trạng đó đã trở thành điệp khúc trong cuộc sống của sinh viên rồi. tuy nhiên không hôm nào đi học là không có chuyện cười, cười thật s ả n g khoái luôn. s ư tan đi những giây phút phải căng tai để nghe xem thầy nói gì, vì mấy bạn bên cạnh cứ bàn chuyện chính sự, còn toan cả thầy giảng đạo, phải căng mắt để nhìn xem thầy viết và chiếu gì trên bảng. dạo này hot new của lớp mình xoay quanh hai cái đồ án cơ học. cơ học đất và bê tông cốt thép với bài tập lớn etap không khí làm bài đang nóng lên từng ngày nhưng cũng không làm anh em biếng ra sân bóng lẽ tất nhiên thôi vì các m e n lớp tôi rất yêu thích thể thao và tham dự rất sôi nổi nếu mai được nghỉ tiết nào là thể nào trên facebook của lớp năm messi cũng hô hào anh em mang giày đi theo khi học nhắc thế thôi chứ bạn nào mà quên thì cũng vào sân hết ok luôn lớp em là thế đó anh chị ạ 54 con người đến từ các miền quê khác nhau của tổ quốc hội tụ thành ngôi nhà XG0301 thân thương. Ngôi nhà được xây bằng thứ gạch vữa đặc biệt, thứ gạch vữa đó chính là tình bạn. Chính tinh thần đoàn kết và tình bạn đã tiếp thêm một phần sức mạnh để chúng tôi bước tiếp trên con đường đi đến thành công đầy gian nan và thử thách ở phía trước. Em muốn tạo một kỷ niệm cho lớp. Em nghĩ các bạn lớp em sẽ rất vui nếu được anh chị play một ca khúc thật hay dành cho lớp x d 0 3 0 1 Chúc các bạn học tốt, ra trường đúng kỳ hạn, tìm được công việc như ý. Lớp ta hãy sống thật vui vẻ, chinh phục dần những thành trì của thành công nhé. Ký tên lớp trưởng Đỗ Hồng Giang. Cùng với các 50 ways to say goodbye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 v à horoscop.com e đi để xem tuần tới mọi thứ có thuận lợi với Snow này không? Uy giời, tầm này U60 rồi mà vẫn horoscope, cái đó chỉ dành c h o t i n thôi. Tin hay không tin thì có vấn đề gì n h ỉ Miễn là mình tin vào điều đó. Thế Snow xem hộ tôi là xem tuần tới tôi có may mắn không? Có đòi lại được đống đồ đạc mà Snow mượn của tôi nhưng cứ chây y e. cố tình chưa trả không? q u là cung gì n h ỉ Không biết. c ó mấy món đồ v ậ t vãnh mà suốt ngày n h ầ m nhẽo đòi tôi thì chắc chắn là cung xử nữ. đúng rồi xem này 24 tháng 8 là xử nữ nhá tuần tới xử nữ không những không đòi được đồ mà còn bị mất thêm <cười> thế thì chắc chắn Snow là cung quạ đen chuyên đi tha đồ của người khác rồi làm gì c u n g là cung quạ đen nếu không thì cũng là đại bàng cung hoặc là cung hổ báo đấy <cười> lấy đâu ra về cung đó lùi, lùi ra tôi xem thấy chưa Snow là cung sư tử thảo nào gây gớm bà trần ai bà thế để tôi xem trong đây nói thế nào nhá. Thôi thôi, thôi thôi, đây cũng có một bức thư của một bạn nữ sinh viên của cung sư tử đến này. Tưởng sư tử già với sư tử trẻ nó phải khác nhau chứ? <cười> thôi thôi, tôi đọc đi. OK, thư của Hồng Thương 3 0 7 g acomgmail.com. Chào anh, vậy là đã hơn 4 tháng từ ngày ấy, ngày em vỡ hòa, ngày em nức nở vì mình chẳng phải là sự lựa chọn của anh, rằng dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào chạm tới trái tim anh. Em là một nữ sư tử, em có niềm kiêu hãnh của riêng mình, em đã không muốn chấp nhận yếu đuối. em đã cười em đã cố gắng để có thể là bạn em làm tất cả quan sát anh từ xa mỗi ngày vui khi anh bình an buồn chồn lo lắng khi anh gặp nạn buồn tủi đau đớn khi thấy anh có những bước tiến mới về tình cảm dù nó có thật hay chỉ để làm em quên anh niềm vui chẳng tay ga n mà nỗi buồn thì dài mãi em cũng chẳng ngờ tình cảm của em dành cho anh lại sâu đậm như vậy đến mức ngay cả bản thân em cũng không ngờ tới hà nội này bé làm manhơi đi tới đâu cũng là những hình ảnh cũ khi xưa bên anh em nói cười em hồn nhiên em hạnh phúc mùng 1, bất chợt thôi em đi chùa cầu an tĩnh đọc status của một người bạn xem lại những bức ảnh cũ ngẫm đôi khi phải thầm cảm ơn vì mình đã từng là t h í yếu không phải sự lựa chọn của ai đấy đến một lúc nào đó có lẽ em sẽ cười và sẽ thầm cảm ơn vì em đã không phải sự lựa chọn của anh cảm ơn anh đã sống thật cảm ơn anh đã giúp em dừng lại hãy cứ như vậy anh nhá cứ mãi là hai đường thẳng song song không chạm tới cũng sẽ không sợ gặp nhau một lần rồi chia xa mãi mãi anh hãy sống tốt nhá Em cũng sẽ yên tâm mà tiến bước. Hà Nội chớm lạnh, gió hồ tây lồng lộng, tiếng sóng nước d ì dần, ánh đèn lấp loáng, gửi tới anh một chút gió, chút sóng, chút nhớ. Dù sao đi nữa, em vẫn muốn nói em yêu anh. Anh chị thân, nhờ anh chị gửi tới người có biệt danh là bánh bao ca khúc, l ợ e t r ư ợ k i u của l y Suyang. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Violet m o u ในมุมสูงทเธอวัต้นที Just so u p s ท่านผู้ชมทุกท่านที่ต้องการฟังรายการเพลงที่มีความหมายและเป็นกันเ0งท1่สุ chọn nhánh số 7 và làm theo h ư ร n g dẫn h o ặ ั truy cập w t e q n s v n Thư của Nguyễn Thị Thảo gửi từ địa chỉ: vilylap 91a.com.vn gửi mẹ của con. Con nhớ mẹ vô cùng. Cái nỗi nhớ ngày con học lớp 1 rồi bắt đầu đi học xa nhà và bây giờ nữa, sao mà giống nhau đến thế? Cảm giác đó làm con ấm lòng nhưng cũng không thể chịu nổi. Con chỉ muốn nhìn thấy mẹ ngay thôi. con nhớ ngày học lớp 1, ngồi trong lớp con cũng khóc s ụ t sùi vì nhớ mẹ con không muốn đi học không phải vì con học rốt mà con muốn ở nhà với mẹ có lần mẹ đi làm về muộn con không ăn cơm trưa đi học giữa buổi mẹ đến xin cô giáo cho con ra ngoài mẹ đút sôi cho con ăn rồi mẹ lại về vào lớp con lại khóc vì nhớ mẹ học hết cấp 3, những ngày đầu tiên đi học xa nhà cũng nỗi nhớ ấy con nhớ mẹ và nhớ cả nhà mình nữa nhưng rồi sau đó con cũng quen với cuộc sống tự lập không có mẹ ở bên tốt nghiệp trung cấp con đi làm cứ nghĩ xa nhà quen và mình cũng là người lớn rồi không còn nỗi nhớ nhà đó nữa nhưng tự nhiên nó lại ùa về mẹ ạ con lại khóc không phải vì con buồn mà cũng vì nhớ mẹ thôi chắc mẹ chẳng bao giờ biết mà có biết thì mẹ cũng không nói mẹ muốn con tự lập để con có thể tự lo cho mình khi không được ở bên mẹ con rất nhớ mẹ mà chưa một lần nói chúng nó thì hay ôm hôn mẹ nhưng con thì chưa bao giờ nhớ con chỉ cần nhìn mẹ thôi con giống mẹ mà không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình mẹ kể người này khen con xinh người kia khen con đẹp nhưng đằng sau lời kể luôn là câu không biết họ nhìn kiểu gì con biết con không xinh đẹp như người ta khen và con thấy mắc cười vì mẹ mẹ chẳng bao giờ khen con của mình suốt ngày chê thôi nhưng hơn ai hết con biết mẹ luôn tự hào vì chúng con mặc dù chúng con không đẹp và chưa ngoan nhưng chúng con là con của mẹ gửi đến mẹ ca khúc Home của Michael Buble From where you are, I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside. Everything was going right, and I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. Either Paris or Rome, and I wanna go home.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 sáng นี้ฉันต้องไ i phá cố trung thu ở tổ dân phố. rồi lại đi họp hội phụ lão à. <c ười> trung thu là của trẻ con mà. Th ôi, thôi mà. t h ô t h i xong chương trình q u ý c h g n dẹp giúp tôi t h ả i đi trước đấy. Ê, ấy ấy ấy. đừng đi trước anh không thể theo kịp. đừng đi sau anh không thể thấy em. hãy sống đôi bên anh chọn đường đời. thôi khỏi sống đôi bên q u ý c một lúc m à t tôi đã suýt chết ngạt v i cái mùi kính khủng ấy. chọn đường đời nữa để mà này này này Snow đừng có bịa chuyện nhé các bạn đừng có mất tin một lời Snow vừa nói nhá tôi mới nói có một tí t x o sao mà Quyết đã xa x ầ m như thế không hiểu sao cứ nhìn thấy cái mặt đáng ghét của q u ý t l h tôi lại muốn dìm nhá dìm đi Quyết định án gì đâu mình phải nổi cỡ nào thì người ta mới muốn dìm mình xuống chứ Chứ nhìn Snow mà xem lúc nào Snow cũng chìm ngìm dưới đáy như thế thì dìm dìm mà đâu Côi không thèm quan tâm những lời của q u y t nói đâu vì Côi biết những giá trị của mình hơn nữa Côi đang chuẩn bị phải đi gấp rồi Ở đ â xin mời cô ấy ngồi lại đọc nốt bức thư này cái đã. Thật là rồi. Đây là thư của công chúa ngủ trong rừng kẹt dưới 2 4 1 0 n g c Yahoo c m com. Cô ấy cần không phải là người đi trước cô ấy mà là người chịu đứng lại đợi cô và cùng cô đi hết quãng đường còn lại. Nhưng người ta nói không sớm một bước không muộn một bước. Vừa vặn trong hàng vạn người bạn sẽ gặp được người thuộc về bạn là anh ấy. Mình yêu thương, đáng ghét, toàn diện xấu của em. Có những lúc em không vui, em hờn dỗi. vì sao mình cứ trẻ con rồi quậy phá suốt thế? Có những lúc em tưởng tượng lung tung và rồi hành động thật vô lý khiến cho mình buồn. Có những lúc em hờn ghen vì hình như mình chẳng chịu nhường nhịn hay quan tâm đến cảm giác của em gì cả. Có những lúc yếu lòng khiến em nghĩ liệu em có thể bước tiếp cùng mình được nữa không? nhưng rồi một cách vô cùng đáng yêu mình làm em gửi tung tóe mà quên mất rằng em vẫn còn đang giận mình mình cứ nhẹ nhàng mà sao khiến em thấy ấm áp lắm lắm mình cứ ngọt ngào để tim em dung dinh rồi em chẳng thể làm mặt giận với mình được nữa mình cứ yêu thương yêu thương và yêu thương để em thấy thật hạnh phúc lắm khi em có mình này mình người có đôi mắt sáng huyền bí và hàng mi đen dài lấp l á i ơi vì em trẻ con nên mình không được bắt nạt em đâu đối phó với em tốt nhất là mình áp dụng hai điều sau thứ nhất em luôn đúng thứ hai trong trường hợp ngoại lệ đề nghị mình thực hiện điều một mình xấu xí đáng ghét của em vì mình đã tích cực tập cho em ăn cay nên đôi khi em sẽ vô lý và rồi giận dỗi đó là những lúc em yếu lòng lắm đấy hãy ôm em thật chặt từ phía sau mình nhé làm sao em có thể không quay lại chứ và rồi em sẽ chẳng giận được mình nữa đâu anh chị thân anh ấy luôn biết em mê ngủ rồi kiểu gì cũng sẽ ngủ nướng đến vàng ươm của ngày cuối tuần cho mà xem nhưng dù có mê ngủ tới đâu thì em cũng không thể bỏ thói quen nghe quick as snow hàng tuần cuối tháng 9 n à y là sinh nhật của anh ấy em mong anh chị hãy gửi tới ấy các khúc lucky của jason b r a s và comicalad với lời nhắn mình yêu thương đáng ghét của em từ cách mình đến rồi ở lại với em mình thực sự rất đặc biệt và em trân trọng tất cả điều đó hạnh phúc không phải là đích đến mà là chính con đường mình đang đi nên dù có vấp váp hay biến cố cũng là để mình yêu thương nhiều hơn thôi phải không mình tay trong tay và cùng nhau đi hết con đường mang tên hạnh phúc mình nhá một nghìn nụ hôn gió cho một sinh nhật thật ngọt ngào yêu thương ơi hãy nắm chặt tay em n h é hear me Talking you?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 o oh. t y